các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái ra xem thì thấy là số của cô gái kia thì điện ngay máy. Ngay khi cô vừa alo chưa kịp nghe đầu dây bên kia nói vài tiếng. "Chị ơi, em xong rồi chị." Câu nói của cô gái kia còn chưa kịp nói hết thì cuộc nghe thấy có tiếng phanh xe rất gấp vang lên ken két. Rồi sau đó là giọng nói của cô gái kia nói vọng lại một cách yếu ớt. "Chị là nơi, cứu." Ngay lập tức, cô hối thúc anh nhân viên trạm xăng rút vòi xăng ra khỏi xe đưa tiền xong thì cô vội vàng nổ máy vào số mà lái xe chạy đến cuộc hái kia, mặc chẳng cần đợi trả lại tiền. Chiếc Fortuner V6 lao nhanh vun vút trên đường. Lúc sắp đến chỗ cuộc hái kia vẫn hay đứng đợi mình, thì cô thấy thấp thoáng có một chiếc xe ô tô đang đậu. Đến gần hơn một chút nữa thì nhận ra đó là xe của Duy Hoàng và hai người đang khiêng một thứ gì đó nằm bên vệ đường. Cô vội vàng đạp mạnh chân ga cho xe chạy nhanh hơn. Đến khi đến nơi với tấp xe vô lề còn chiếc kịp xuống xe thì chiếc xe kia đã lăn bánh đi một đoạn khá xa đang trở lại chỗ hai người vừa ném thứ gì đó thì thấy đó là cô gái mang bầu ở cổng nhi viện và cũng là người cô đang trên đường đến đón. Nhìn thấy phần thân dưới đang chảy máu và đứa bé đang nằm giữa hai chân cô gái, Ngọc Lan đoán chắc là do bị chiếc xe kia lao nhanh tông mạnh vào bụng nên đứa bé mới bị tông ra ngoài. "Nhi ơi, đừng lại đi em, Nhi ơi." Ngọc Lan cố gắng gọi tên cô gái tên Nhi để cho cô ấy không nắm mắt. Cô cố gắng nói chuyện chỉ mong cô ấy còn tỉnh mà đến bệnh viện. Đừng nhìn lên xe trong năm mươi giây sau. Còn đứa bé thì cô cởi áo khoác quấn quanh để giữ ấm cho nó, dù đặt lên ngực Nhi. Lúc này cả Nhi vừa đứa bé vẫn còn hơi thở yếu ớt. Ngọc Lan cố gắng lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Thế nhưng khi đến nơi thì cả mày lẫn con đều đã chết. Tức giận của gọi quỷ nhi ra phá thu hồn phách của hai mẹ con Nhi về. Sau đó thì lên đường sang Thái Lan, Lào và Campuchia để học bùa. Đến hôm nay cô trở về Việt Nam với mục đích trả thù cho hai mẹ con Nhi. Sau khi xuống khỏi máy bay, cô liền về nhà cũ của mình để chuẩn bị đồ. Sau đó thì làm phép để hai mẹ con nhi đến tìm Duy Hoàng, còn Bình thì đích thân tìm đến nhà. Vừa đến trước cổng thì cũng là lúc bà Năm dùng bùa đánh đuổi hai mẹ con nhi. Sau khi bà Năm đánh đuổi, hai mẹ con cô gái kia thì liền xuống lầu về phòng nghỉ ngơi. Hành làm vườn cùng với những người khác cũng kéo nhau đi ngủ. Ngọc Lan cẩn thận tìm một chỗ ngồi đợi cho đến khi đám bảo vệ đi tuần ngang qua rồi thì mới cho Quỷ Nhi vào nhà. Còn cô thi ở ngoài đợi, Quỷ Nhi sau khi vào thì liền xuất hiện rồi làm cho một anh làm vườn mê man đi ra mở cổng. Hãy khi vào trong, Ngọc Lan liền đi đến từng phòng của những người làm. Dựa vào những gì mình đã học được, cô nhanh chóng đưa hết cả thầy gần 10 người, trong đó có cả bản năm lên trên tầng năm. Sau đó thì cô vào căn phòng nơi Duy Hoàng đang ngủ, rút từ trong túi vải bên hông ra một cây ông tre nhỏ. Sau đó thì tay bắt ấn chỉ vào ông tre. Đoạn đốt một lá bùa khoay khoay mấy vòng bên ngoài miệng ông tre. Sau đó thì ném lá bùa lên người của Duy Hoàng. Đang ngủ thì Duy Hoàng bị sức nóng của lá bùa làm cho tỉnh giấc. Vừa ngồi bật dậy còn chưa kịp lên tiếng, thì từ bên trong ống tre một con rắn phi ra, cắn vào vùng miệng hắn tăng một phát rồi cuộn tròn trên mặt hắn. Dùi Hoàng sau khi bị con rắn kia cắn thì ngã ngửa ra giường bất động. Sau đó thì Hồng Lan liền lấy cuộn băng keo được ai đó để sẵn trên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường. Cô nhanh chóng trói tay chân rồi bí mật tất cả những người có mặt, rồi lần lượt từng người một bị con rắn rơi từ tầng năm xuống tầng một. Vì căn nhà khá to và rộng lại không có trẻ con nên phần cầu thang được làm bằng gỗ và có khe hở vừa một người lăn tính từ mặt sàn lên. Và khoảng cách giữa hai đoạn cầu thang nối các tầng cũng khá rộng Và thông thoáng từ tầng 1 lên đến tầng 5 Thế là chỉ cần Ngọc Lan đưa chân đá nhẹ vào ai đang nằm dưới đất Thì người kia liền rơi xuống mà chết Đó đến đây thì Ngọc Lan cũng đã xuống đến tầng 1 Tiến lại đứng trước mặt Phương Dung Cô chứng mắt rồi nhìn vào trong phòng để ông bà Minh Tú Đang nằm thoai thóc nói Để cho họ sống đi Còn ăn như thế là đủ rồi Ta về thôi Đoạn cô chỉ tay vào Phương Dung nói Làm cho nó bị điên loạn đi Ngay lập tức quỷ nhi liền lao tới, vung tay một cái, đã lấy đi một phần hồn phách của Phương Dung. Trước khi rời đi, Ngọc Lan gọi cho xe cấp cứu đến mà đưa ông bà Minh Tú đến bệnh viện. Ngày hôm sau, khắp các mặt báo đều đưa tin về vụ việc xảy ra trong căn biệt thự số 13. Phương Dung đã bị quỷ nhi lấy đi một phần hồn phách thì trở nên điên điên dại dại, cũng được ông bà Minh Tú đưa vào bệnh viện tâm thần. Một năm sau thì phát hiện nằm mà chết. Ông bà Minh Tú sau khi giải quyết xong các vấn đề về mặt pháp lý thì cũng mang hết tài sản quyên góp cho các chùa trong khu vực. Nhà thờ, cô nhìn viện, viện dưỡng lão, rồi hai người cũng vào viện dưỡng lão và cũng qua đời vì tuổi già ở tuổi 75. Về phần Ngọc Lan thì cô lái xe về nhà thu dọn đồ đạc, sau đó thì một mình lái xe đi ngược vào Nam. Sau đó thì sang Campuchia tiếp tục học bùa chú, đến 5 năm mới trở lại Việt Nam. Cuộc đời của cô gái Ngọc Lan xanh nẹp với cặp loa căng cứng như lúc xe container và hai con ốc bờ lon màu hồng cánh sen sẽ ra sao sau khi cô ra đi và trở về sau 5 năm. Và để biết cuộc đời của cô gái này nó ra sao và như thế nào thì Quỷ Nhân và Anh Tú xin hẹn gặp lại mọi người ở phần 2 với tên truyện là Căn số. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào không gian này tối mai. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.